Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế là mỗi thằng làm vài chai Ăn uống rồi dọn dẹp xong Ra về, lúc đó khử mùi luôn Để cho trong phòng nó không có mùi nữa Thì sau khi đã uống xong Con mới kêu thằng tí lụi Và thằng Giang Dọn bia và đồ ăn xuống dưới lầu Lúc đó một mình con ở lại quét phòng Rồi chờ tụi nó lên cùng lao phòng Lúc con đem cái kỳ ra Đổ rác bên ngoài Tự nhiên con thấy có một Một đứa đào Nó mặc áo đỏ, nó chạy từ cầu thang vào phòng rồi nó đóng cửa. Con mới chửi, mẹ khách về rồi lên đây làm gì? Lỡ mà mâm mi bá lên, bà tưởng mày lén phén là bà chửi chết, đi xuống đi. Con không thấy ai trả lời gì hết. Con mới đứng ngoài, con nhìn vào trong cửa. Cái cửa đây là cái cửa gỗ và có kính ở phía trên. Mình nhìn vô phòng mình thấy hết. Con thấy rõ ràng nó đứng ngay cửa. Nó nhìn con mà nó còn cười con nữa. Nhưng mà con không thấy rõ đó là đứa nào thôi. Lúc đó còn bực quá con mới chửi thề. Con nói mẹ mày có xuống không? Hay mình chờ anh mày lên lôi đầu mày xuống mày? Cũng không thấy trả lời. Phải nói một sự im lặng đến lạnh, lạnh người đó. Con mới mở cửa bước vào phòng. Con không thấy ai trong đó. <cười> con nghĩ mày núp ngay cái góc bộ ghế sofa chứ không đâu. À. Tại ở đó có một cái góc trống có thể núp được. Con mới cười con nói liền, "Núp hả con, nên đưa tay lên đầu hàng đi. Cũng không thấy, con mới bước rồi đó, con ký lên đầu nó một cái thiệt mạnh. Nhưng thực sự, ký vô đó, chứ đâu có ai ở đó đâu, chỉ là một cái khoảng trống không thôi. Trời ơi, chú biết không, lúc đó con bắn ăn tên liền, da gà, da dịch, nó nổi cục cục. Nó lạnh từ sau gái đến sống lưng của con. Con biết là mình đã gặp rồi. Thôi, im lặng rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này hai thằng bạn cũng vừa lên. Tụi nó hỏi sao không dọn phòng đi ở đó làm gì? Con mới nói với tụi nó. Với cái giọng hơi đặc biệt tụi nó hiểu liền. Nó mới vô kìa tụi bay ơi. <cười> hai thằng nó hiểu liền. Thế là ba thằng cùng chạy xuống lầu hết. Thôi để sáng mới vô dọn luôn. Phải nói lúc mà con gặp cái Cái, cái cô gái ma mà áo đỏ tại phòng số 4 đó, con đã bán tính bán nghi rồi. Nửa tin mà nửa cũng không tin lắm. Con nghĩ có khi nào do trễ quá mà mình buồn ngủ rồi qua mắt. Nhưng mà cũng có thể đó là thật, không biết được. Thôi thì, coi như nửa thật, nửa không thật bỏ qua. Nhưng lần này thì con xác định là 100% thật luôn nè. Cái ngày hôm đó, cái khu vực quận 7 mà chỗ tụi con ở đó, nó thông báo là sẽ cúp điện khoảng 3 giờ chiều. À sẽ cúp điện thôi, thì khoảng 3 giờ chiều tụi con phải chuẩn bị máy phát điện. Thì khi khách vào đó, con phải lên để sắp bàn cho khách. Lần này con cho khách vào phòng số 3, và nó cũng ở trên lầu 2, cạnh bên phòng số 4. Phần thì cúp điện, mà khách lại vào sớm mà lại là khách quen nữa. Nên con mới báo cho khách biết là xin lỗi nha, đào chưa có tới. Anh chờ chút đi, em báo mâm mi rồi, thu xếp cho bốn anh nha. Thế là bốn anh ok, cái rụp liền, không có gì thắc mắc hết. Rồi khách còn nhờ giả con nữa. Nè em, nhớ thu xếp cho tụi anh mấy em được gái một chút nha mày. Rồi còn bo tiền cho con trước nữa, con ok liền. Rồi kêu hai thằng bạn đem trái cây và đem bia lên lầu cho hai khách trước. Lúc này thì con xuống khởi động máy phát điện để cho khách hát karaoke dài bài Rồi có báo mami là alo đi kêu đào vô liền khách đang chờ Tầm cỡ 5 phút trôi qua đào vẫn chưa vào tới Lúc đó khách chạy xuống kêu con Em trai ok Mày sắp xếp cho anh con bé đó dễ thương lắm Ê mà sao có con đứa vậy mày Thì con mới hỏi lại bộ anh nói chơi hả anh Làm gì có đứa nào đâu mà lên Lúc này con cũng bán tính bán nghi con mới hỏi khách Anh ơi bé nó nó tên gì vậy? Nó mặc đầm màu gì để em biết em báo với mami Khách mới nói anh quên hỏi tên mẹ nó rồi Nhưng mà công nhận bé nó đẹp gái lắm đó Cao cao mặc áo màu đỏ nha Con mới nói Thu anh lên phòng đi để chút em kêu lên cho Lúc này con mới chạy xuống Gặp mami con hỏi Mami Nãy giờ có đứa nào vô chưa? bà nói làm cái gì có đứa nào mà vô mày ngồi đây với tao nãy giờ mà còn hỏi nữa lúc đó còn mới báo với mommy tình trạng khách báo báo con như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện